Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 101, hồi 49, giá trị của mình Hai cha con Long Tiêu Vân thoát hẳn ra ngoài Trong lòng họ rất khoan khoái, rất đắc ý Long Tiêu Vân không giản được, hắn bật cười. cười Con hãy nhớ lấy, nhược điểm của người khác tức là cơ hội tốt cho mình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 mắt của hồ bất quy dán chặt vào trước đùi gà, không thấy hắn nhìn cha con lăng tiêu vân, hình như hắn thấy trước đùi gà quý hơn hai cha con họ. Hắn không ngó, nhưng hắn nói: khỏi cần phải chạy nhanh, lý tẩm hoan nhất định không đuổi theo đâu, bởi vì nếu không thế, hai cha con người làm sao ra cửa được? Lăng tiêu vân sáng mặt, hắn đã hiểu rồi, hắn hiểu tại sao lý tẩm hoan suốt mười mấy ngày nhịn đói mà bỗng nhiên còn giúp phóng phi đào chính xác. Hắn đã biết. Ai cho Lý Tẩm Hoan ăn trong suốt mười mấy ngày nay Nhưng Hồ Điên đâu phải người dễ chọc Vì thế nên Long Tiêu Vân lại lật đật vòng tay Trong suốt mười mấy ngày nay Để cho các hạ tổn phí chiếu cố cho người bằng hữu của tôi Thật là có lỗi hết sức Hồ Mất Quy nhún nhún vai Không có chi, không có chi Hắn chợt gật gật đầu như thấm thía một điều gì Và vụt cười ha hả Ha ha ha ha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 Hồ Bất Quy nói Người tuy là một thằng chết bầm Thượng quan Kim Hồng càng chết bầm hơn nữa Nếu người muốn cùng hắn kết giao Thì tốt hơn Người nên đi kiếm một sợi dây Treo cổ mình lên cho nó thoải mái Đúng là câu nói cuối cùng Vì vừa dứt lời Là hắn đã nhún chân Nhảy tót lên nóc nhà Và mất hút ở phía sau Làng Tiêu Vân nhìn theo nở nụ cười đắc ý <cười> không ngờ chuyện kết giao giữa ta và thượng quan kim hồng được giang hồ hay nhanh như thế men theo chân tường chậm chậm bước đi lý tẩm hoan và tiểu phi không nói với nhau một lời họ cùng biết rằng trong hoàn cảnh này lặng thinh nhưng hơn cả ngàn câu nói bóng hoàng hôn đổ xuống từ trong bức tường cao tiếng sáo vụt cất lên kéo dắt tiếng sáo tuy không quá bi thương nhưng nghe cũng nặng chịu ưu tư tiếng sáo giặt dìu gợi lòng người thương nhớ xa xôi tiểu phi vụt nói tôi về đây lý tẩm hoan hỏi nàng đang đợi phải không tiểu phi làm thinh trầm ngâm thật lâu lý tẩm hoan vụt hỏi anh cho rằng nàng nhất định đợi anh phải không do mặt của tiểu phi hơi sạm lại hắn nói lần này chính nàng muốn tôi đến cứu anh lý tẩm hoan Lặc thinh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 biết yêu đã thông cảm một cách sâu xa chân giá trị của ái tình mới thấy được đôi thống khổ của những người nặng mang lấy nó tiếng sáo còn vang vẳng nhưng chính cái chìm cái nổi ấy càng khiến cho người nghe nặng chịu thương tâm lý thẩm hoan vừa nói tôi cũng muốn gặp nàng vành môi của tiểu phi khép vào nhau thật chặt lý thẩm hoan cười cười nếu không thấy tiện lắm thì xin anh hãy thay tôi mà cảm tạ nàng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 sẽ nhận ra, những người lớn đều là người lớn gái. Những sâu trái cây trên đường, bất cứ nho táo hay trái mốc dưới ánh đèn cũng trở nên tươi mắt lạ thường. Lý Tầm Hoang chợt dừng lại trước gian hàng đó. Hắn nhìn đăm đăm vào gian hàng, hắn cảm thấy làm như mỗi sâu trái cây trên đường đều có ẩn đôi mắt lóng lánh ngây thơ. Hắn bất giác lẩm bẩm, "Linh linh có bỏ đó hay không?" Hắn bỗng nghe thèn thẹn. Hắn đã bỏ quên chuyện đó trong lòng của hắn.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 Người đã dùng nén bạc đánh gãy cây đòn gánh của bọn thầy bá mù. Người. người đã dùng hai ngón tay làm kéo cắt cây côn bạc từng khoanh. Nhưng làm sao mười mấy ngày nay mà hắn vẫn còn láng tráng ở nơi đây? Chẳng lẽ hắn chờ đợi người hắn hẹn? Hắn vừa nâng chén thì Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi bước vào, Hắn vội ngưng tay nửa chừng, mắt hắn nhìn xuống Lý Tầm Hoan. Đối diện với hắn là một cô gái áo hồng tóc bím.